tức. Baya si xuất tận ta. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Kumara Kassapa, Kumala Kayip, đang du hành trong nước Kosala, câu tác là cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Đi đến một đô thị của Kosala tên là Cetaya. Từ ba ấy, rồi tôn giả Kumara Kassapa trú về phía bắc thành này Trong rừng sim Sapa khi xã bạc từ lúc bấy giờ vua bao kệ túc cư trú tại xe một chỗ dân cư đông đúc cây cỏ ao nước lúa gạo phuyền như một viên địa do vua Barcelona ba nặc, nước cô cấp một ân tứ của vua một tình ấp lúc bấy giờ vua base Khởi lên ác tà kiến như xa Không có đời sau không có các loại quá xanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. Các bà Lam Môn và gia chủ ở Sê-ta-gia được nghe. Samon Gomara Kachapa, đệ tử sa Samon Gautama đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỉ kheo khoảng 500 dị đến Sê-ta-gia trú về phía bắc thành này trong rừng Sim-sapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gomara Kachapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học chồng tài cao Diệu trí đa dân nói lời thấu tâm Thiện xảoện Ttàng bậc trưởng lão và bậc a-la-hán như vậy rồi các vị bà La- Môn và gia chủ ở xe từng đoàn từng chúng từng nhóm đi về hướng Bắc đến tại rừng sim -sapa. lúc bấy giờ vua baoshi đi lên lầu thượng đi nghỉ chưa vua bao Các bà La Môn và gia chủ ở xe -tai đi ra khỏi thành xe -tai từng đoàn từng chúng từng nhóm đi về hướng bắc đến tại rừng sim -sapa. thấy vậy vua cho gọi quang hộ thành và hỏi này Khan vì sao các bà La mô và gia chủ ở xe -tai đi ra khỏi thành xe -tai từng đoàn từng chúng từng nhóm đi về hướng bắc đến tại rừng sim như vậy Có Sa môn của đệ tử Sa môn đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng chỉ khoảng 500 vị đã đến Cetaya, trú về phía bắc thành này trong rừng Simbaba. Tiếng đồng tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí đa văn, lời nói thấu tâm, thiền xảo, biện tài Và các dì ấy đi đến ý kiến tôn giả Kumara Kasaba Này Khanh, hãy đi đến các bà Lam Môn và gia chủ ấy Và nói với họ như sau Vua Ba nói các thiền giả hãy đợi Vua Ba cũng sẽ đến ý kiến sa môn Kumara Kasaba Sa môn Kumara Kasaba có thể cảm quá các bà Lam Môn Và gia chủ ở sê ngu muội Và kém khả năng theo quan điểm có đời sau, có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này khanh, sự thật không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Sĩ nhân thưa tôn chủ. Đi qua hộ thành, dân lời vua Bajjasi đi đến các bà môn và các gia chủ ở Cetaya và nói: Chư hiền giả hãy chờ đợi, vua Bajjasi sẽ đến ý kiến Sa môn kūma ra Rồi vua ba -si Được các bà La-mô Và gia chủ Ở Setaya Hồ Tống Cùng đi đến rừng Sim-sa-ba Chỗ trú Của tôn giả kūma ra Sau khi đến Vua Bè ngói lời thân ái Chào đón Chúc tụng Rồi ngồi xuống một bên Các bà La-mô Và gia chủ Ở Setaya Có người đánh lễ Tôn giả của ra ka Rồi ngồi xuống một bên Có người nói lời thân ái chào đón chú tùng tôn giả kuba kasaba rồi ngồi xuống một bên có người chắp tay giấy chào tôn giả của kasaba rồi ngồi xuống một bên có người xin tên họ rồi ngồi xuống một bên có người yên lặng ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên vua baoshi thừa với tôn giả kuba kasaba tôn giả kasaba Tôi có chủ thuyết và tri kiến như sau Không có đời sau Không có các loại quá xanh Hành vi thiện ác Không có quả báo Này Tôn Chủ Tôi không thấy Không nghe quan điểm như vậy Tri kiến như vậy Sao Tôn Chủ lại nói Không có đời sau Không có các loại quá xanh Hành vi thiện ác Không có quả báo Thưa Tôn Chủ Tôi sẽ hỏi Tôn Chủ một vài câu hỏi Tôn chủ hãy tùy theo đó mà trả lời Tôn chủ nghĩ thế nào Mặt trời và mặt trăng này Chúng thuộc thế giới này hay thế giới khác Chúng thuộc chư thiên hay loài người Tôn giả Cà Mặt trời và mặt trăng thuộc thế giới khác Không phải thế giới này Chúng thuộc chư thiên không thuộc loài người Này tôn chủ Sự kiện là như vậy Cần phải chấp nhận rằng có đời sau Có các loại quá xanh hành vi Thiệ Á có quả báo già tôn giả kasaba có nói như vậy ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau không có các loại quá xanh hành vi Thiện Á không có quả báo này tôn chủ sự kiện gì để chứng minh rằng không có đời sau không có các loại quá xanh hành vi Thiện Ác không có quả báo khi giả Casaba dân có sự kiện để chứng minh rằng không có đời sau không có các loài hóa sanh, thành di thi ngát, không có quả báo. Này Tôn chủ, như thế nào? Tôn giả Kassapa, tôi có những người bạn tri kỷ thân tộc cùng một huyết thống. Những người này sát sanh, lấy của công chờ, tà dâm, nổi láo, nói hay lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những điều ấy không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: Một số Sa môn, Bà môn, có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau. Những ai sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chúng bị sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nay các hiền giả sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Nếu lời nói những vị sa môn, bà la môn ấy chính xác, thời các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung Phải sanh vào khổ giới, ác thú, đòa sứ, địa ngục. Thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết. Có đề sao, có các loại quá sanh, hành vi thiền ác có quả báo. Các hiện giả là thiền hữu thành tâm của ta. Những gì hiện giả thấy, thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy. Các vị này bằng lòng làm như vậy, và nói. Lành thai, không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không cho gửi sứ giả đến. Này Tôn giả Kasapa, sự kiện là như vậy, nên tôi có tri kiến không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này Tôn chủ, nay tôi sẽ hỏi Tôn chủ, nếu có thể chấp nhận, Tôn chủ hãy trả lời. Tôn chủ nghĩ thế nào? Ở đời có những người bắt được một người ăn trộm phạm lỗi và đem đến cho ngài. Chư Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn Tôn chủ trả lời những người ấy Hãy trói người này thật chặt Dùng dây thật chặt trói hai tay ra đặt sau Cạo trong đầu anh ta Cho đánh trống lớn tiếng Và dẫn anh ta đi từ đường này hẻm nọ Xong đưa ra khỏi cầu thành hướng nam Và chặt đầu tại pháp trường hướng nam Những người ấy dâng lời Trói người ăn trộm thật chặt Dùng dây thật chặt Trối hai tay cho đằng sau cạo trọc đầu anh ta Cho đánh trống lớn tiếng Và dẫn anh ta đi từ đường này hẻm nọ Xong đưa anh ta ra khỏi cổng thành hướng nam Và tại pháp trường phía nam Bắt anh ta ngồi xuống Nay người ăn trộm ấy Có thể xin người đem chém mình Thưa quý vị Quý vị cho phép tôi được đi thăm Thân bằng quyến thuộc ở tại làng này Hay xã này Hay những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm Cầu xin như vậy tung dạ ca sa ba. Người ăn trộm ấy không được những người đem chế mình cho phép. Thưa quý vị, quý vị cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này hẻ xã này. Những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. Này Tấu chủ, người ăn trộm thuộc loài người, không được phép người xử trảm mình cũng là loài người. Thưa quý vị, Cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc Ở làng này hay xã này Thời làm sao Những người thân bằng quyến thuộc của Ngài Đã sát sanh, lấy của công cho Tà dâm, nói láo Nói hai lưỡi, nói lời độc ác Nói lời phù phiếm, tham dục sân hận và tà kiến Sau khi thân hoại bằng chung Bị sanh vào khổ giới, ác thú Đòa xứ địa ngục Lại được những người coi giữ địa ngục cho phép Thưa quý vị coi giữ địa ngục Quý vị hãy cho phép tôi về tâu với vua Ba Có đời sau có các loài quá xanh Hành vi thiện ác, có quả báo Dù Tôn Giả kasaba có nói như vậy Ở đây tôi vẫn chấp nhận Không có đời sau không có các loài quá xanh Hành dí thiện ác, không có quả báo Này Tôn Chủ, có sự kiện gì để chứng minh rằng Không có đời sau không có các loài quá xanh Hành vi thiện ác, không có quả báo Tôn giả Kasaba, dân, có sự kiện để chứng minh rằng Không có đời sau, không có các loại quá xanh Hành vi thiện ác không có quả báo Này tôn chủ như thế nào? Tôn giả Kasaba, tôi có những người thân bằng quyến thuộc gìn giữ không sát xanh, không lấy của không cho Không tài dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi Không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm Không tham dục, không sân hận và không tạ kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chiến tật. Khi tôi biết những điều ấy không thể thoát khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: Một số sa môn bà môn có những quan điểm, những tri kiến như sập. Những ai gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Những người ấy khi thân hội mạng chung sẽ sanh vào thiền thú thiên giới. Chư giả gìn giữ không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Nếu lời nói của những sa môn, bà Lamôn ấy chính xác, thời các hiền giả Sau khi thân hoại mạng chung Sẽ sanh vào thiền thú thiên giới Nếu các thiền giả Sau khi thân hoại mạng chung Được sanh vào thiền thú thiên giới Thời quý vị hãy đến Và cho ta biết Có đời sau Có các loại quá sanh Thành với thiền ác có quả báo Các thiền giả là thiền hữu thành tâm của ta Những gì thiền giả thấy Thời sẽ là như vậy Như chính ta được thấy Các gì này bằng lòng làm như vậy và nói lành than nhưng không có ai để nói cho tôi biết cũng không cho gửi các sứ giả đến tôn giả Cas sự kiện là như vậy nên tôi có chi kiến không có đề sau không có các loại quá xanh hành vi Thiện Á không có quả báo này tôn chủ tôi sẽ cho tôn chủ một ví dụ ở đời Một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói Này Tôn Chủ ví như có người té đầu rơi vào hầm phân Ngài nói với các người khác Hãy kéo người này ra khỏi hầm phân Những người ấy dân theo và nói lành thai Và kéo người kia ra khỏi hầm phân ấy Ngài nói với những người ấy Hãy lấy que tre gạt phân ra khỏi thân của người kia Những người này dâng theo và nói lành thay Và lấy que tre gạt phân ra khỏi thân người kia Rồi ngài bảo các người ấy Hãy cho thoa bớt ba lần thân người kia với phấn thoa màu vàng Và những người ấy cho thoa bớt ba lần thân người kia với phấn thoa bớt màu vàng Rồi ngài bảo các người ấy Hãy lấy dầu thoa và tắm cho người kia ba lần Và dùng bột miệng cun na thoa cho nó Và những người ấy lấy dầu thoa cho Và tắm cho người kia 3 lần Và dùng bột mịn cunha thoa cho nó Rồi Ngài bảo các người ấy Hãy sửa soạn râu tóc cho người kia Và những người ấy sửa soạn râu tóc cho người kia Rồi Ngài bảo các người ấy Hãy lấy dòng hoa quý, dầu thơm quý Và giải quý trang điểm cho người kia Và những người ấy trang điểm dòng hoa quý Dầu thơm quý và giải quý cho người kia Rồi Ngài bảo các người ấy Hãy đưa người kia đến tòa lâu đài Và cho hưởng 5 món dục lạc Và những người ấy đưa người kia đến tòa lâu đài Và cho hưởng 5 món dục lạc Tôn chủ nghĩ thế nào? Người kia khéo tắm như vậy Khéo thoa dầu, khéo sửa soạn rau tóc Khéo trang điểm với dòng qua và dãy trắng Được đưa đến lâu đài Và cho hưởng 5 món dục lạc như vậy Thử hỏi người kia có chịu đâm đầu và hầm phân ấy nữa không? Thưa không tung giả ca sa bà. Vì sao không? Tung giả ca sa phân là bất tịnh và được xem là bất tịnh. Sủ vệ và được xem là sủ vệ. Gây tởm và được xem là gây tởm. Yểm ố và được xem là yểm ố. Này Tôn chủ, mùi hôi của loài người khiến chư thiên ghê tởm xa đến 100 dặm. Làm sao những người thân bằng thuộc của ngài gìn giữ không sát sanh, không lấy của công cho? không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi thiện thú thiên giới, những người ấy có thể về tinh lại cho tuân chủ. Có đời sao có các loại quá sanh hành với thiện ác của quả báo. Này tuân chủ, sự kiện là như vậy, nên có đời sao có các loại quá sanh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 Không lấy của không cho Không tà dâm Không nói láo Không nói hai lưỡi Không nói lời độc ác Không nói lời phù phiếm Không tham dục Không sân hận Và không tà kiến Những người này Sau một thời gian bị trọng bệnh Bị khổ đau Bị chiến tật Khi tôi biết Những gì ấy Không thể khỏi những bệnh ấy được Tôi liền đi đến họ Và nói Một số sa môn và la môn Có những quan điểm như sau Có những truy kiến như sao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 Không sân hận và tà kiến. Nếu lời nói của những vị sa môn Bà Lamôn này chính xác, thời các hiền giả sau khi thân bại mạng chung được sanh vào thiền thú thiên giới. Thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết có đời sao? Có các loại quả sanh, hành giới thiện ác có quả báo. Các hiền giả là thiện hữu thành tâm của ta. Những gì hiền giả thấy sẽ là như vậy, như chúng ta được thấy. Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói lành thay. Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết Cũng không cho gửi các sứ giả đến Này tôn giả Kasaba Sự kiện là như vậy Nên tôi có truy kiến Không có đời sau Không có các loại quá xanh Hành vi thiện ác Không có quả báo Này tôn chủ Tôi sẽ hỏi ngài Nếu ngài xem có thể được Ngài hãy trả lời Này tôn chủ Tuổi loài người 100 năm Bằng một ngày Một đêm Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên 30 đêm như vậy là 1 tháng 12 tháng như vậy là năm. 1 năm 1.000 năm ở thiên giới Như vậy là tuổi thọ của Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Những thân bà nguyên thuộc của Tôn Chủ như vậy gìn giữ không sát sinh, không lấy của không cho Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu men, rượu nấu Các vị này sau khi thân hoại mạng chung Sẽ sanh lên thiền thú, thiên giới Và làm thiện hữu với chư thiên Ở tam thập tam thiên Nếu những gì này suy nghĩ Chúng ta hãy thọ hưởng Năm món dục lạc Hai hay ba ngày đêm Ở thiên giới Rồi sau sẽ đến tôn chủ Ba Gia Si Và tính cho biết Có đời sau Có các loài quá xanh Hành vi thiện ác có quả báo Và những gì ấy có đến ngài Và tin cho biết Có đời sau Có các loài quá xanh Hành vi thiền ác có quả báo không? Thưa không, Tôn giả Ca Tôn giả Ca Vì chúng tôi sẽ chết đã lâu rồi Nhưng ai đã cho Tôn giả Ca biết Có chư thiên ở tam thập tam thiên Hay chư thiên ở tam thập tam thiên Tuổi thọ là như vậy Chúng tôi không tin người ấy Khi người ấy nói Có chư thiên ở tam thập tam thiên Hay chư thiên ở tam thập tam thiên Tuổi thọ là như vậy Này Tôn chủ, như có người sanh ra đã mù, không thấy được cái sắc đen hay trắng, không thấy được cái sắc xanh hay cái sắc vàng, cái sắc đỏ hay cái nâu, không thấy được cái sắc tế nhị hay thổ cứng, không thấy được các sao hay mặt trăng mặt trời. ấy nói, không có cái sắc đen hay trắng, không có người thấy cái sắc đen hay trắng, không có cái sắc xanh, không có người thấy cá sắc xanh. Không có các sắc vàng không có người thấy cá sắc vàng không có cá sắc đỏ không có người thấy cá sắc đỏ không có các sắc nâu không có người thấy các sắc nâu không các sách tế nhị thô cứng không có người thấy các sắc tế nhị thô cứng không có cách sao không có người thấy các gì sao không có mặt trăng mặt trời không có người thấy mặt trăng mặt trời tôi không biết vật này tôi không thấy vật này Nên vật này không có Này Tôn Chủ Nói như vậy Có phải nói một cách hợp lý không Thưa không Tôn giả Ca Có cá sắc đen trắng Có người thấy cá sắc đen trắng Có cá sắc xanh Có người thấy cá sắc xanh Có các sắc vàng Có người thấy cá sắc vàng Có cá sắc đỏ Có người thấy cá sắc đỏ Có các sắc nâu Có người thấy cá sắc nâu Có các vật tế nhị thô cứng Có người thấy các vật tế nhị thô cứng Có các gì sao Có người thấy các gì sao Có mặt trăng mặt trời Có người thấy mặt trăng mặt trời Tôi không biết vật này Tôi không thấy vật này Do vậy vật này không có Tôn giả Ca Ai nói như vậy là nói không hợp lý Cũng vậy này Tôn Chủ Ngài nói cũng giống như người sinh ra đã mù Khi Ngài nói với tôi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 sống những chỗ hẻo lánh trong rừng, ít có tiếng ồn, ít có tiếng động. Tại những chỗ ấy, các vị này sống khâu phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, làm cho thiên nhãn trong sạch. Rồi với thiên nhãn thanh tịnh, thắng xa loài người. Các vị này thấy đời này, đời sau và thấy các loài quá sinh. Này Tôn chủ, đời sau phải được thấy như vậy, không phải như ngài nghĩ với con mắt thịt. Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy.